Nói thế Nhưng em chưa kịp nghe bà bị sao Chị ăn một mình Em vô coi bà thế nào Báo Hân thở dài Chị cũng muốn đi Em hiểu tâm trạng của chị Không còn tình cũng còn nghĩa Em đang nhủ lòng thế Ngay bây giờ thì chưa nên Chị ở nhà chờ em tới coi sao thu xếp được Em về đón chị Báo Hân gật đầu Vậy cũng được nhớ thông tin cho chị ngay nhé chị nóng ruột lắm hồi chị nằm viện bà còn khỏe bà vô ở hẳn bệnh viện chăm chị đó giờ không giúp bà được chị bức rất lắm thanh duy an ủi bảo hơn mình là chị em bây giờ em giúp chị chăm sóc bà coi như chúng ta đáp lại ân tình cho bà chị đừng buồn nghe em đi đây thanh duy vội vã dắt xe ra cổng bảo hơn nhìn theo Nước mắt cô rơi lặng lẽ. Làm người Hân không biết giữa cái khổ sở đối khác Và cái việc phải ngồi xe lăn, Cái nào đáng khao khát hơn Giá như cô đi lại được như mọi người Mà phải đổi cả gia tài này Cô cũng cam lầm Buồn thật Thanh Duy tất tả chạy đến phòng cấp cứu Hoàng Mai ngồi cách xa ông bà Hữu Và Ngân một khoảng cách Nét mặt mai thất thần, đau đớn lẫn căm hận Là Duy thoáng nhận thấy Cô gật đầu chào ông bà Hữu Cô hỏi Ngân Bà thế nào rồi Ngân? Hoàng Ngân lắc đầu Em không biết, người ta đang cấp cứu cho nội Nghe nói bà bị tai biến mạch máu não Tạm thời tính mạng không sao Nhưng khả năng bà hôn mê và nằm liệt rất cao Thanh Duy kêu lên Trời ơi, sao lại để xảy ra chuyện kinh khủng này chứ? Nhất định bà đã gặp một cú sốc rất nặng. Hoàng Ngân ấm ức. Tất cả đều do bạn gái yêu quý của anh hai gây nên đó. Yêu đương gì hạ người đó chứ. Thanh Duy từ tốn. Ngân à, em bình tĩnh nghe chị nói được không? Hoàng Ngân chỉ chiếc. Em đã biết chị là bạn của chị ta. Chắc chắn chị lại bên vực bạn chị. Em đâu lạ tính chị nữa. Duy nhẹ nhàng Vấn đề không phải thế Chị không tin em cứ hỏi chị ta kìa Duy nói thêm Anh Phúc ghé đây chưa Anh Phúc đang mổ cho bệnh nhân Không ra được Sáng sớm nội còn dậy tưới hoa Rồi vô ăn sáng Em không biết giữa nội và chị Mai Xảy ra chuyện gì Nhưng dạo này chị ta luôn dành chăm sóc nội Kết quả Bây giờ nội nằm trong kia Chị nói xem Em phải nghĩ thế nào đây? Thanh Di vỗ vai trấn an ngân. Em bình tĩnh lại, mọi việc sẽ sáng tỏ. Bà nội phước cao mạng lớn, bà chưa cam lòng bỏ hai anh em ngân đâu. Em đừng khóc thế, để chị nghĩ cách vô thăm bà trước. Tuy nói vậy, Duy vẫn hiểu cô không hy vọng vào được chồng, Dù khoác vô người chiếc áo blue trắng cũng vậy, vì cô là bác sĩ khoa tim mạch, và vì cô mới chỉ là sinh viên năm ba đúng lúc ấy duy nhìn thấy bác sĩ lê công dương trưởng khoa tim hở đi gần tới thanh duy vội bước tới chặn đường bác dương cô từ tốn em chào trưởng khoa bác sĩ dương nhớ mày cô là thanh duy đúng không tên và tính cách đúng là của nam nhi em làm gì dưới này thanh duy khẽ nói dạ Em có người nhà đang cấp cứu, em muốn vào nhưng bác sĩ không cho. Bác sĩ giúp em được không? Người nhà em à, thiệt không? Thanh Duy cười hiền. Chính xác là bà nội của bác sĩ Phúc, anh ấy đang mổ. Ba mẹ ảnh rất muốn biết tình trạng của bà cụ, thưa bác sĩ. Bác sĩ Dương mỉm cười. Em theo tôi. Bác sĩ Dương nói vài câu với bác sĩ trực cấp cứu. Vậy là Duy vô được. Cô ứa nước mắt nhìn bà Tường nằm trên giường bệnh. Xung quanh rất nhiều máy móc đang khởi động theo dõi bệnh tình của bà. Bác sĩ Thạch chậm rãi nói với Duy. Bà cụ hình như gặp phải cú sốc rất lớn. Cũng may bà cụ còn nghị lực. Các dây thần kinh não bộ không bị đứt. Nhưng bà cụ sẽ liệt đôi chân và hôn mê lâu đó. Liệu dùng phương pháp chăm cứu và vật lý trị liệu Để chữa trị đôi chân bà cụ được công ánh Thanh Duy khẽ khàng hỏi Bác sĩ Thạch gật đầu Tôi nghĩ nhiều người đã hồi phục nhờ gia đình chăm sóc kỹ Bác sĩ Phúc chắc chắn có cách giúp bà Thanh Duy từ tốn Cảm ơn anh ừ, Tôi muốn hỏi Bà cụ nằm ở đây hay chuyển qua hồi sức cấp cứu Tạm thời vẫn phải nằm đây Tôi không làm phiền anh nữa à, Rất mong anh tìm ra phương pháp tốt nhất Để chữa trị cho bà Thanh di trở ra ngoài Cô thông báo lại tình hình bà cụ Cho vợ chồng ông Hưởng nghe Sau đó cô ngồi cạnh Hoàng Mai Hoàng Mai giận dữ Mày muốn gì ở tao Tao không hại bà Tất cả do bà tự té tự ngã Mày tin hay không thì tùy Thanh di nói Tao lúc nào cũng coi mày là bạn Bà bị sốc nặng Tao dám chắc bà đã phát hiện ra điều gì đó Mày có sơ sẩy gì không? Mai lắc đầu Tao lúc nào cũng cẩn thận từng chút Muốn nói gì Tao đều suy nghĩ cặn kẽ rồi mới nói Tao vẫn không nghĩ được lý do Duy chầm rãi Tao chăm bà cụ hai năm Tao biết rõ bà cụ nuốt giận Và chịu đựng rất cao Không dễ giàu chút lý do Vớ vẩn đốn ngã bà được Chắc chắn mày và anh Phúc đã làm gì đó Mai gắt lên Đã nói là không mà Mày không tin tao hay sao Hồi sáng Thái độ của bà nội rất lạ Bà gọi tao bằng chị Chứ không còn thân mật với tao con cháu Tao lấy nước để bà rửa mặt Bà cũng nói Chị cứ để đó Đi học thì đi mau đi Tao đâu làm gì để bà phải gắt gỗng với tao Lạ thật Hoàng Mai trợt hoang mang Hồi tối Tao và anh Phúc cãi nhau Nhưng ở ngoài vườn trước cổng Giờ đó bà và ba mẹ đều đã ngủ Tao nghĩ bà không thể nghe được gì Mày sao vậy? Hết chỗ cải lộn chắc Bức vách có tai Mày phải hiểu chứ Sáng nay bà nói gì với mày? Mai thở dài Bà không cho tao giúp bà lau mặt Sau đó bà bảo tao nên tránh xa anh Phúc Tao đã nói với bà một câu quá ngốc hết Câu gì? Khi ấy ức lòng tao, tao nói bà Bà tưởng tôi xa phúc dễ thế sao Khi các người kéo tôi giới thiệu với mọi người Ai nghĩ cho tôi Dù chỉ đóng giả yêu Nhưng trai gái một nhà Anh Phúc lợi dụng danh nghĩa, quan hệ với tôi Bà biết không Tao chưa nói dứt câu Bà đã chỉ tay vào mặt tao và hét một câu Mày Tao đánh Rồi bà nằm vật xuống bất động Thanh Di lắc đầu Tao hiểu rồi Mày đi quá xa sự thỏa thuận ban đầu Mày hại bà thế này Ai tha thứ cho mày đây Nhưng tao chưa lấy hết số tiền phúc hứa Tao yêu ảnh thật Tao không muốn đi đâu nữa Cách nói của Mai khiến Duy thấy tội nghiệp cho bạn Mấy năm cam phận cuộc sống thiếu thốn để học tập Nó vẫn vui vẻ Vậy mà vừa được ăn ngon ngủ ấm Nó đã thay đổi tất cả Chính Duy và cả phút nữa đã gián tiếp đẩy nó tới kết cục này. Ai thấy tiền không ham? Hoàng Mai nói, Tao phải làm sao đây Duy? Duy từ tốn, Mày nên trở về cuộc sống cũ. chút tự trọng còn lại của con người, Mày nên rút lui trước khi bị người ta đuổi. Tao chỉ có thể khuyên mày câu đó, Tùy mày tất cả. Hoàng Mai cây cú, ta hiểu rồi Dẫu thế nào Tao cũng không thể không đòi tiền Gia đình bà ta không thích tao Bà già lúc nào cũng so sánh tao với mày Phúc cũng thế Tao không muốn bị phiền phức lúc này Để hai đứa không bị tổn thương lẫn nhau Tao sẽ tìm nhà trọ khác Thế nha Thanh Duy ngồi cùng bà Hằng một lúc nữa Sau đó cô quay về phòng trọ Tâm trạng cô rất buồn Bác sĩ Quân nói với Thanh Nhi: Cả trực hôm qua gì đã làm chuyện gì Khiến bác sĩ Thùy Anh bất mãn vậy Thanh Nhi lắc đầu Em vẫn bình thường À không phải um, Có một chút vấn đề Bác sĩ Thùy Anh bảo em lấy ven Để truyền dịch cho bệnh nhân vừa số 3 phòng 2 Bệnh nhân rất khó lấy ven Em đã sơ ý làm chảy máu của bệnh nhân Tại sao anh hỏi em như vậy Bác sĩ Quân chậm rãi Thật ra Tiến là bác sĩ Nhưng chúng ta không được đào tạo kỹ như các điều dưỡng viên về cách tiêm chích Đầu tiên bác sĩ nào cũng mắc sai lầm cả Muốn tiến bộ Anh còn tập lấy ven của anh và những người trong nhà mỗi khi họ cần truyền dịch Chuyện này đúng ra bác sĩ Thùy Anh phải hiểu và không nên làm lớn chuyện chứ Thanh Nhi kêu lên Thật ra là sao ạ? Trong sổ giao ban, bác sĩ anh nói chuyển em lên phòng khám thực tập. Duy thở dài. Em hiểu rồi, em không trách bác sĩ anh. Uhm, thật ra, bác sĩ ngồi phòng khám còn quan trọng hơn chúng ta nữa. Em cảm ơn anh. Thanh Duy đứng lên, kịp lúc Lê An bước tới. Bác sĩ Dương biểu tôi kêu Duy lên lầu 7 của khoa tim mạch. Duy cười nhẹ. Duy đi ngay đây. Bác sĩ Quân nói Duy khoan đi Tôi gặp bác sĩ Dương để phản ảnh lại cho em Duy tư tốn Em thấy không cần thiết đâu Lầu 7 cũng thuộc khoa tim Trên đó bệnh nhân đông Em thấy mình lên cũng đúng Chào anh Lê An vừa đi vừa nói với Duy Tôi nghe mấy chị điều dưỡng nói Bác sĩ thì Anh ghét Duy Sợ Duy cướp mất tình yêu Thanh Duy kinh ngạc Duy cướp tình yêu của bác sĩ Thùy Anh à Thật là không thể hiểu nổi Bác sĩ Anh yêu ai Duy có biết đâu Lê An điềm đạm Tại Duy quá vô tư Nhìn cuộc sống bằng ánh mắt dung dị Em không biết bác sĩ thụy Anh rất thích bác sĩ Phúc à Duy trao mày Liên quan gì đến Duy Sao bác sĩ Anh vô lý như vậy Vì bác sĩ Phúc không quan tâm bác sĩ Anh Không thích gia hơn Bác sĩ Phúc chỉ quan tâm em Trời đất Thì em và bác sĩ Phúc từng có thời gian quen biết nhau Bác sĩ Phúc coi em như em gái thôi mà Lê An lắc đầu Ai cũng biết bác sĩ Phúc thích em Luôn lo lắng cho em Chính anh về thực tập bệnh viện này Không ngoài mục đích được gần Duy Nhưng anh thấy Duy được rất nhiều bác sĩ nam ở đây quý mến Nên anh đã không dám nói gì Không yêu thì là bạn Anh muốn mãi có một cô bạn nhỏ như em hơn là phải mất tất cả. Thanh Duy ngỡ ngàng. Anh Lê An, em... Đừng nói gì hết. Sự việc tới nước này em cũng không cần né tránh nữa. Bác sĩ Phúc là người đàng hoàng. Em nên đón nhận tình cảm của bác sĩ Phúc. Di cúi đầu im lặng. Việc bà nội của Phúc bị tai biến vẫn dây dứt lòng cô. Bây giờ, thêm những lời nói của Lê An khiến Duy bối rối vô cùng. Cô nhận lời phúc, thì người hận cô ghét cô nhất, không ai khác ngoài Mai. Cô và bác sĩ Anh chỉ là quan hệ đồng nghiệp, cô đủ bản lĩnh để đối đầu bác sĩ Anh. Với Hoàng Mai thì khác, dù sao hai đứa đã có tới ba năm đồng cam cộng khổ. Những tháng tới tiền nhà, cô chưa có tiền, Mai đều bỏ ra đóng trước. Mới đầu mùa khô này thôi Thương cô ngủ trên gác nóng Sẽ khô người Mai một hai bắt cô xuống ngủ chung Mai còn hát những câu về Nắng Sài Gòn Anh đi mà chết mơ Bởi vì em Mặc áo lụa hò Anh vẫn yêu Màu áo ấy vô cùng Anh vẫn yêu Màu áo ấy vô cùng Mai cười cười Tao sinh ra và lớn lên Ở mảnh đất dạy lụa Hà Đông Nhưng suốt tuổi thơ tao Không được một chiếc áo đẹp Giờ tao là cô sinh viên Sống ở Sài Gòn Liệu có chút nắng Sài Gòn nào rọi ánh vàng hào quang cho tao không nhỉ? Kỷ niệm thì rất nhiều Hai đứa khác nào chị em ruột Giờ phải trở mặt với nhau Duy làm nổi sao? Đang suy nghĩ mông lùng Gia Hân từ ngoài đi nhanh tới chỗ An và Duy Gia Hân hỏi Duy Nghe nói bà bị trả xuống phòng khám lầu bẫy rồi hả? Duy so vai Sinh viên thực tập như bọn mình càng nên đi các phòng ban Như thế sẽ có kinh nghiệm cho việc khám chữa bệnh và điều trị bệnh sau này Nhưng Hân vẫn không thể chấp nhận một sinh viên giỏi như Duy Còn bị họ tung qua hứng lại Môi trường lương y này chẳng phải ai cũng từ mẫu như tụi mình tâm niệm Theo Hân, Duy cần đấu tranh Rõ ràng bác sĩ Thùy Anh có ác ý với bạn Duy cười nhẹ Bỏ đi Thật ra, Duy cũng thích bên phòng khám Học làn nhàng vô phòng này không ổn chút nào Duy muốn được tự mình chẩn đoán bệnh hơn Gia Hưng bỗng kêu to Anh Hoàng Phúc Không nghe tiếng trả lời, Hân cào nhào Người gì mà lạnh lùng hơn băng đá Ủa, Duy coi bác sĩ Phúc kìa Đi đâu như bị ma đuổi thế Duy khẽ khàng Bà nội của bác sĩ Phúc bị tai biến Bà đang nằm cấp cứu, hồi nãy anh Phúc bận trong phòng mổ, chắc bây giờ mới ra thăm bà. Gia Hân chớp mắt, có cơ hội may mắn vậy sao? Thốt quá! Duy nhìn hơn bà nội anh Phúc bị tai biến mà Hân nói có cơ hội may mắn là thế nào vậy? Gia Hân tụm tiệm, Hân không ác ý, Hân muốn nói bà nội anh Phúc bệnh. À, Hân sẽ có lý do thăm và chăm sóc bà thôi mà Ra thế Hân cố gắng thử xem Gia đình bác sĩ Phúc rất trọng nhân nghĩa Hân chăm sóc bà nội bác sĩ Phúc chu đáo Duy tin rằng Hân sẽ thắng Gia Hân ngập ngừng ừ, Bác sĩ Phúc có bộ Liệu Hân còn cơ hội thật không Duy? Chưa cưới thì Hân vẫn còn cơ hội Duy bỏ nhỏ Hân nghe Hân hãy ngoan hiền dịu dàng, ắt có được lòng người. Gia Hân vẻ suy nghĩ. Nói vậy, lâu này Hân rất quá quắt hay sao? Lê An điềm đạm. Con trai bọn mình không khoái con gái điệu đàn chảnh chọe Hân kêu lên, em đâu có điệu. Lê An cười cười. Không điệu, nhưng ý mình giàu rồi chảnh khi khi người khác, có không? Hân ngập ngừng um, Chuyện này um, Từ nhỏ em quen vậy Nên không nghĩ đó là tật xấu Cảm ơn anh đã nói thật Hân nhất định sửa Lê An nheo mắt Sửa đổi để có tình yêu của bác sĩ Phúc à Lỡ bác sĩ Phúc không đáp lại tình cảm của em thì sao Khi đó sẽ giận dữ oán hận phải không Đừng quá cưỡng cầu những gì không thuộc về mình Hân đẹp có học thức gia đình giàu sang quyền thế lo gì không tìm được người bạn đời cho bản thân cuộc sống không nên ích kỷ sao đo hơn à gia hưng thở dài em hiểu rồi ừ, giờ thì em đã biết thanh duy được mọi người quý mến vì điều gì chào nhé thanh duy nhìn theo gia hưng cô thở phào nhẹ nhõm cô hy vọng sau những lời nói của lê an gia hưng sẽ nghĩ thoáng hơn về tình cảm Bất chợt Lê An hỏi Duy Duy này Em nghĩ sao về bác sĩ Phúc Đừng hỏi em Bởi em và anh Phúc Có tình cảm theo kiểu gia đình chủ tớ Và anh Phúc là người chủ tốt Lê An nhìn Duy Em không biết bác sĩ Phúc Rất quan tâm em à Duy sao vai Biết chứ Tính anh Phúc là thế Thích quan tâm đồng nghiệp em út Bà nội anh ấy nói Hạnh phúc đa sầu đa cảm Bởi vậy Duy không thấy gì cần suy nghĩ hết Lê An gần tới Em nghĩ vậy hay em cố tình không muốn biết Duy gắt nhỏ Anh là thật Tự nhiên hỏi em những câu gì đâu không à Lê An trầm tình Anh không vô duyên vô cớ hỏi em Bởi anh về đây không ngoài mục đích được gần em Anh thích em Nhưng dạo này anh nhận thấy tình cảm bác sĩ Phúc dành cho em còn sâu sắc hơn anh Hoàng Phúc là người đàn ông tốt, có tư cách Anh thấy mình không thể cạnh tranh cùng anh Phúc Duy này Anh yêu em Nhưng anh không muốn kéo dài tình đơn phương Vì trong mắt em anh đơn phương chỉ là bạn Anh nghĩ già hơn rồi sẽ nhận ra tình cảm đích thực của mình Học là một lẻ Nhưng em đã ngoài hai mươi Cũng nên tìm cho mình một người bạn để yêu thương, chia sẻ và nâng niu. Vậy nha! Bỏ mặt Duy cùng ánh mắt trò xe ngơ ngác Lê An bước nhanh về khu hậu phẫu thuật tim hợp. Anh yêu màu áo em vô cùng Anh vẫn yêu màu áo em vô cùng Dưới sân bệnh viện nắng không nhiều Sương vẫn tràn trong mắt di một mảnh nắng rất vàng rất lung linh Cái nắng đặc trưng của Sài Gòn Nắng gợi nhớ trong Duy buổi trưa đó Cô đã vô tình bị phúc tâm vô xe Như một định mệnh cuộc đời Thời gian trôi qua Suốt ba tháng thực tập Duy đã gặp khá nhiều rắc rối Do bác sĩ Thụy Anh đem tới Nhưng Duy đã bằng tấm chân tình của mình Cố gắng nhẫn nhịn Nuốt nỗi buồn vào tim Cô không muốn việc học bị đề nặng Bởi tình yêu vào lúc này Đồng nghiệp và các y bác sĩ Luôn nhìn thấy một thanh duy tươi cười dịu dàng Cần cù học hỏi kinh nghiệm khám chữa bệnh Suốt thời gian bà Tường nằm hôn mê Cô đã dành tất cả thời gian rảnh rỗi còn lại của mình Để tới bên giường bệnh của bà Từng chút kiên trì nắng bớt chân tay cho bà Thủ thị gọi bà tỉnh lại với cuộc sống với con cháu Cuối cùng bà cụ đã tỉnh Đã nhận ra Duy Bà Gia Diết nói với cô Bằng hơi thở yếu ớt Và trái tim già nua đang hồi sinh cháu gái Hãy ở với bà Bà cần cháu Duy ơi Cháu hứa đi Duy Thanh Duy rừng rừng Áp tay bà lên mặt cô nhỏ nhẹ Bà phải cố gắng vượt qua đau đớn Cháu hứa sẽ đến với bà Khi cháu rảnh Bà Tường mỉm cười yếu ớt Cháu không được để con bé Mai vô đây Bà không muốn thấy mặt nó Thanh Duy bối rối Bà ơi Bà chẳng phải đã nhận Mai rồi ư Làm người sao tránh khỏi lỗi lầm Bà cho Mai cơ hội sửa sai bà nhé Bà Tường nghiêm khắc Bà không thể Vì con bé Mai không phải bạn gái thằng Phúc Bà không miễn cưỡng cháu bà Không chê bai Hoàng Mai Nhưng bây giờ bà hiểu ra Thằng Phúc vì muốn bà vui Mà ép lòng làm điều sai quấy Bà không thể làm khổ cháu bà nữa Mai và cháu là bạn Cháu hãy giúp bà nói cho nó hiểu Bà hứa cho nó một số tiền để làm vốn khi ra trường Bà chỉ làm được thế Cháu hãy khuyên Hoàng Mai Thanh Duy cắn môi Vâng, cháu hiểu ý bà Bà yên tâm dưỡng bệnh để còn trở lại nơi vườn lan của bà nữa đó Bà Tường chợt hỏi Cháu có nghe chuyện của Bảo Hân không? Đám cưới của tụi nó vui không cháu? Thanh Duy cười. Chị Bảo Hân và anh Giang có tới thăm bà trước hôm cưới. Đám cưới rất vui bà ạ. Chị Bảo Hân ra nước ngoài điều trị đôi chân rồi. Bà Tường xúc động. Thiệt hả cháu? Nói vậy đôi chân Bảo Hân có thể đi lại, đúng không Duy? Thanh Duy gật đầu. Cháu tin vào y học ngày nay rất tiến bộ. Chị Bảo Hân là người tốt. Ông trời nhất định mở đường hiếu sinh Để chị Hân được trở lại cuộc sống Bằng những bước đi của mình Ba Tương về dặt Cháu thấy Bảo Hân thế nào Nó có tính mở phòng thuốc không Thanh Nhi từ tốn, Chị Hân rất vui Chị Hân không có giận bà và gia đình đâu Sao cháu biết Vì chị Hân nhận cháu làm em gái Cháu đang ở bên nhà chị Hân Theo ý của vợ chồng chị Chữa bệnh xong, về Sài Gòn, chị mở nhà thuốc ngay bà a Bà Tường nghe nghe. Tạ ơn trời Phật. Được như thế, thật phước đức cho Bảo Hân. Con bé xứng đáng được hạnh phúc. Thanh Duy nhẹ giọng Bà cần uống chút sữa rồi uống thuốc. Cháu giúp bà nha. Và thật lạ lùng, hôm đó bà Tường uống hết ly sữa lớn. Mà không hề nhăn nhó đòi đổ như mọi khi Thanh Duy cho bà uống thuốc Rồi cô nắng bóp nhẹ nhẹ chân tay giùm bà Khi Phúc vô tới Thì bà cụ đã chìm vào giấc ngủ Hoàng Phúc trầm giọng. Thanh Duy, anh cảm ơn em Duy cao mày Tự nhiên sao anh cảm ơn em Phúc đầm ấm Vì em chính là liều thuốc vàng Giúp nội anh mau hồi phục ba mẹ và bản thân anh không dám tin nội có thể khỏe lại nhi cười nhẹ Coi anh đó Tưởng chuyện gì Việc nội anh tỉnh lại cho phải bác sĩ đã nói trước rồi sao Hơn nữa Nhờ ý chí kiên cường của bà Giúp bà vượt qua nỗi đau bệnh tật Nếu không Em giúp bà nổi sao Phúc vẫn nói Dù thế nào thì anh vẫn thấy Rất rõ niềm vui của nội Khi nói chuyện với em Cứ như em chính là ruột thịt của bà vậy. Thôi mà, anh đừng nghĩ lung tung. Em không muốn Hoàng Mai ghét em đâu. Phút thở dài, em còn cố chấp nói như thế, bảo sao Mai không hy vọng này nọ. di à, anh và Mai quan hệ thế nào, em là người hiểu rất rõ. Em đừng khép kính trái tim em nữa được không? Thanh di công mồi, anh tài ghê hát. Trái tim người ta ở sâu trong ngực Vậy mà anh nói trái tim khép kính là sao? Ông bác sĩ chuyên khoa tim ơi Bác sĩ chẩn đoán sai bét rồi đó Trái tim em chia hai phần tươi đỏ Không hề khép kính chút nào đâu Hoang Phúc nheo mắt Em chia hai phần trái tim như nhà thơ Tố Hữu à Có phần nào dành tặng bác sĩ Phúc không? Thanh Duy đáp tỉnh Trái tim em chia hai phần màu đỏ, phần cho mẹ cha đồng nghiệp bệnh nhân, phần còn lại em dành cho tương lai sự nghiệp. Chắc chắn là không thể có anh rồi. Hồng Phúc kêu lên. Nói vậy Duy không sợ phải chữa dùm anh trái tim sao? Nó bắt đầu đau rồi nè. Sợi ơi, quên đi. Là bác sĩ tim mạch, ắt biết chữa bệnh cho bản thân. Duy học chưa đến nơi đến chốn. Dám múa rượu qua mắt thở hay sao Phúc nhẹ giận Đừng nói vậy Duy ơi Anh nhất định với lời nói của mình Anh yêu em Bà nội anh cũng yêu em Ba mẹ anh và Hoàng Ngân cũng quý mến em Cho anh cơ hội nghe Duy Thanh Duy thở dài ừ, Duy không chịu đựng được khi thấy mai buồn Anh cho Duy thời gian Bởi gia đình anh dẫu thương yêu em, em vẫn không tránh khỏi sự tự ti mặc cảm về thân phận mình. Ở trường, em là một sinh viên. Xong về nhà đối diện với cuộc sống nhọc nhằn cam go, em vẫn là người làm thuê cho gia đình anh, một ô sinh thời hiện đại. Anh không sợ người đời dị nghị, nhưng em còn lòng tự trọng của mình anh à. Hoàng Phúc cầm tay di, Gia đình và bản thân anh luôn coi em là viên ngọc quý Em là cô gái hiền lành hiếu thảo Mà ông trời xui khiến đem em đến tặng gia đình anh Chúng ta sống cho chúng ta Dư luận không nuôi ta ngày nào Em đừng quan trọng dư luận Thanh Duy trầm rải Em hiểu tấm chân tình anh dành cho em Nhưng em không muốn cưới thêm dao vào nỗi đau của Mai Dù em hiểu anh và nó không yêu nhau Khổ nổi bây giờ nó yêu anh Em là bạn nó Em đâu thể nhìn mai tuyệt vọng Hoàng Phúc tha thiết Anh muốn nghe câu trả lời của em Em yêu anh không? Thanh Duy khổ sợ đến mức không sao trả lời Thế gian này có cần tỷ người yêu nhau Liệu có ai giống anh chàng bác sĩ đẹp trai lịch lãm Hoàng Phúc không nhỉ? Lần đầu tỏ tình là vào buổi tối ở phòng trọ của cô Bất ngờ đúng vào lúc cô hối anh về để cô nghỉ ngơi Và hôm nay, câu anh yêu em được nhắc lại trong một phòng bệnh của bệnh viện Bộ hết chỗ để nói lời yêu thương sắc Người gì kỳ cục Vậy đó, phúc cứ như thổi nam châm hút các cô gái vào anh Còn anh lại âm thầm đuổi theo hình bóng của Duy Cô khẽ thở dài Anh Phúc Đừng bắt em trả lời Trái tim em có ngăn nào dành cho anh Nghĩ về anh bao nhiêu Chúng ta còn phải đi Trên một chặng đường rất dài Em còn cả ngàn ngày Để lo toan, phấn đấu Anh yên tâm vì đã hứa với bà nội anh Coi gia đình anh là gia đình của mình Em hứa Sẽ suy nghĩ nghiêm túc chuyện này Hoàng phúc chợt kéo mạnh Duy về phía mình Anh ôm siết cô vào lòng Duy tựa đầu trên vai anh Mắt tròn xoe ngơ ngát Phúc thầm thì: Cảm ơn em Giọt nắng vàng của đời anh Anh nhất định nâng niu trân trọng em cho đến ngày chúng ta là một Thanh Duy im lặng Cảm giác được siết chặt trong vòng tay người đàn ông Khiến cô ngột ngạc lẫn bân khân Người đàn ông một thời là thần tượng Là số một của chị Bảo Hân Người đàn ông vừa chợt xuất hiện Ở khoa tim mạch Đã khiến bác sĩ Thụy Anh Đánh mất lòng vị tha sẵn có của mình Trái tim cô bác sĩ đau nhói Khi bị từ chối Và cũng chính là anh Người đã khiến gia Hân Chóng ngợp si mê Cô sinh viên y khoa giàu có Kêu hạnh muốn gào thét cuồng nộ Khi nhận ra Phúc mãi không thuộc về cô Chưa sót hơn Chính Phúc cũng là người đàn ông lấy đi Sự thẳng thắn trung thực hiền hòa của Hoàng Mai Bạn Duy Tình yêu là gì? Phúc có phải là vũ trụ Để những bông hoa xinh đẹp ngát hương Phải quay quanh anh không? Tại sao anh từ chối những cô gái ấy? Họ hơn gì tất cả Duy chẳng có gì ngoài những cuốn sách làm hành trang bước vào đời Duy nên đón nhận hay từ chối tình yêu của Phúc đây Rời bệnh viện Duy chạy xe dưới trời nắng gây gắt Cô về khu nhà trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ Lưỡng lự một chút Duy nhẹ nhẹ gõ cửa Mở cửa cho tao, Mai ơi Hoàng Mai kéo cánh cửa qua một bên Môi cô nhếch lên Tìm tao có gì không? Thanh Duy gắt nhỏ ơ con quỷ này Tao tìm mày phải có lý do kia Luật đề ra từ khi nào vậy? Mai lầm lì Không có việc gì thì mày về đi Tao không muốn gặp ai lúc này Duy sẵn giọng Mày vừa phải thôi Mai Tao đang khát cháy cổ Trời nắng đổ hoa cà hoa cải Mày tính bắt tao đứng nắng phải không? Tao cần ly nước lọc Mai vẽ bực bội Uống xong làm ơn biến dùm tao Hay nhỉ Mày học cách ăn nói bậm trợn đó khi nào vậy? Mày và giọng nói không bao giờ là một được đâu Hoàng Mai cười khẩy <cười> Tao phải học để không nhìn làm người thành cáo đó mà Thanh Duy thở dài Mày cây cứu tao vụ ông Phúc à? Mày biết rõ tao vô tội Tại sao Hằng học tao? Tao lúc nào cũng coi mày là bạn Lỗi tại tao đã hứa với mày vụ lừa gia đình bác Hằng Mày buồn làm gì khi anh Phúc không yêu mày? Anh ấy trả tiền cho mày theo đúng hợp đồng Tại sao phải khổ bởi thứ không thuộc về mình? Vì một chút mơ hồ tình cảm Mày tính chấm dứt tình bạn với tao à? Hoàng Mai nhếch môi Mày dám nói anh Phúc không yêu mày không? Duy so vai Anh ta yêu tao là quyền của anh ta Còn tao chưa thích sự trói buộc này Mày phải tin tao chứ Hoàng Mai ngậm người Tao vẫn biết rằng tao vô lý Nhưng sao không thể rủ bỏ và quên Tao quá hồ đồ nên tự đánh mất tình cảm Tao vừa nhen nhóm được với bà cụ khó tính ấy Họ không tha thứ cho kẻ xích chút nữa hại chết bà cụ Đúng không Duy Thanh Duy trầm tĩnh Mày không cần suy nghĩ nhiều Cứ coi như mày đã chấm hết Một hợp đồng lao động cho nhẹ lòng Mai à Khi nào bà cụ về Mày tới xin lỗi vài câu Để lương tâm khỏi dây dứt Nhất thời mày mới thích anh Phúc Chưa có tình cảm sâu nặng gì Hãy quên anh ấy đi Hoàng Mai thở dài Tao biết rồi Dù tao không muốn thay đổi như cái nắng Sài Gòn chút nào Duy này Duy cười cười Chi nữa Mai chầm rải Anh Phúc yêu mày Bà cụ lúc nào cũng muốn mày làm cháu dâu bà Người Sài Gòn không phải ai cũng khinh khi người nghèo Mày đừng tự ti nữa Duy à Duy cho mày Ý mai là sao Là Duy hãy đón nhận tình yêu của anh Phúc Anh ấy là người đàn ông rất tuyệt vời giữa Sài Gòn nắng chói chang. Phúc sẽ là bóng mát che chở cuộc đời mây Suốt kiếp này Hãy yêu Phúc đi Duy Lời tao rất chân tình Bởi tao đã hiểu chúng mình là bạn Thanh Duy nhìn sững vào hoàng mai Cô bắt gặp nụ cười thoáng trên môi bạn thật tươi chút bâng khuâng lại ùa về chất ngất trong tim Duy. Dù sao cô vẫn cần thêm thời gian để tự đo lòng của chính mình. Cô muốn cuộc sống quanh cô mãi ấm áp tình người. Ấm đến nóng lên như ngàn tia nắng đang rọi vùi bên ngoài khung cửa sổ bao la. chuyện dài nắng Sài Gòn đến đây đã kết thúc Yến Linh xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Anh vẫn nhan, vội vã vẽ chân dung, bầy vội vã vào trong hồn mơ cơn. Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn đi mà không bảo gì anh buồn.